Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nếu không có gì cải thiện Nhất định phải lập tức đưa đến bệnh viện Hiểu không? Anh thào thào bất tuyệt Phong Linh liên tiếp gật đầu Tiếp theo, thừa dịp Phong Linh chạy vào bếp Thay khăn, chườm cho lôi dương Hắn thực sự ở trên tay lôi dương tiêm vào một nhát Gần xanh di động Hai tay nắm chặt Vũ trạch dù lúc này thực cảm động Bởi vì có một cô gái đứng cách đó không xa kia Vị này bệnh nhân Hôn mê mới không tỉnh dậy chống cự lại anh, ha ha ha, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, mối thù nhiều năm qua, cha con nhà này bị tên này lợi dụng đã có thể báo. lôi nhị thiếu gia không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi tiêm thuốc, còn chưa kịp cười lôi dương anh mắt liền mở, ánh mắt nhìn chăm chăm vào kẻ như thể kẻ thù chuyển kiếp. anh tỉnh, tiền đàn cũng không thể tỉnh nhanh như thế chứ, muốn giả cũng không giả cho giống một chút. Chợt chợt. Không nghĩ tới với trạch dù vừa nói xong, nữ nhân bên cạnh liền chạy tới ôm tay lôi dương. Anh dễ, anh rốt cuộc đã tỉnh, anh làm em sợ muốn chết, anh không sao chứ, anh có chỗ nào không thoải mái không? Là em không tốt, em quên mất anh là bệnh nhân, còn ở đây quấy dây anh lâu như vậy. Làm cho anh không thể nghỉ ngơi, đều do em, thật xin lỗi. Tay lôi dương vỗ vỗ lưng phong vân. Không liên quan tới em, ngoan đừng khóc. Nào, bằng không người ta nhìn lại tưởng anh bắt nạt em. Tay đang ôm chậu nước lạnh, Phong Linh thấy thế ngược căng thẳng, chậu nước trong tay thiếu chút nữa là đổ xuống. Vũ Trạch Du có lòng tốt hướng về phía nàng, hai tay bừng lấy chậu nước. Linh Nhi, em còn chưa có ăn cơm sao? Ngay cả chậu rửa mặt cũng bưng không nổi. Linh Nhi, lôi dương ngạc nhiên nhìn tên bạn tốt. Phong Linh cũng chưa từng thấy ai gọi như vậy, cũng có điểm kỳ quái, ánh mắt ngơ ngác nhìn Vũ Trạch Du. Vũ trạch dù lại coi như không, căn bản không cho hai người kia vào tầm mắt. Không, phải là cả ba người, cả phong vân vân nữa. Anh tào nhã bừng chậu rửa mặt đặt trên bàn, còn tự mình vắt khăn thay cho hắn. Phong Linh còn chưa kịp lấy lại khăn trên tay hắn để làm tiếp công việc. Anh dùng sức lau lau khuôn mặt lôi dương. Lào, lau lau, già sức lau, lau đến sắp chóc cả da. Coi như là anh giúp Phong Linh đáng yêu báo thù, ha <cười> ha. Này, cậu nhẹ nhàng một chút có được không? Lôi dương lấy tay đẩy đẩy cái khăn đang bị người kia làm chủ Giống như là muốn lau nát mặt hắn thì phải Thực có lỗi tớ không thông thạo việc này Vị tiểu thu này đến đây đi Vũ chạc dù thu khăn lại Rồi thuận tay đưa cho phong vân vân Cô đã ai nấy đối với lôi dương như vậy Thì giúp cậu ấy lau đi Lau cả người cho cậu ấy Để cho cậu ấy thoải mái một chút Bệnh cũng hết nhanh một chút Nào Hả Phòng vân vân troàng váng, cô tiểu trước đến nay chưa từng hầu hạ ai, làm cho cô có điểm ngây ngốc. Một nguyên nhân nữa đương nhiên là nam nữ thụ thụ bất thân. Phòng linh thấy thế, liền chạy lại. Chuyện này vẫn là để em làm. Linh Nhi, anh còn có việc cần em làm giúp anh, cùng anh đi ra ngoài một chút. Vũ Trạch Du ngắt lời nàng, thẳng tay kéo nàng chạy đi ra ngoài. Lời dường tầm mắt giống như giàn hỏa thiêu, thiêu thiêu. Cũng sắp đèm cái lưng của Vũ Trạch Du ra thiêu cho thủng một lỗ. Căn bản là đương sự ở đây, dường như không cảm nhận được. Vẫn như cũ, lồi thân mật lồi kéo phong linh. Chớp mắt đã biến mất ra khỏi phòng. Khi phong linh quay lại phòng, đã là ba tiếng kể từ khi bước ra. Phòng vân vân đã rời đi, lôi giường cũng đã ngủ. Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng thở dài của nàng. Thì ra việc giúp đỡ Vũ Trạch Du nói với nàng đúng là cùng hắn lái xe đi du ngoạn đến Dương Minh Sơn dạo một vòng rồi mới trở về anh nói là không quen đường ở Đài Loan nên muốn nàng dẫn đường nhưng căn bản là nàng không có tâm trí sao có thể giúp anh được chứ quái lại là anh căn bản cũng không cần dọc đường đi cũng không hỏi đường nàng nàng nghĩ là Vũ Trạch Du muốn nói cho nàng về bệnh tình lôi dương muốn nàng cẩn thận chăm sóc hắn nhưng nàng là không có chỉ là hỏi vài câu về tình huống lôi dương phát bệnh lúc nãy cùng lý do em gái nàng xuất hiện ở nhà lúc đó Buồn cười là nàng căn bản không biết, về nhà ngay cả hỏi cũng không kịp hỏi. Dương luyền hôn mê, bối rối bên trong nàng sao có thể trả lời, vì sao vân vân đến nhà nàng? Lại càng miễn nói đến câu chuyện giữa nàng và phong vân vân, nàng nên buông tay sao? Đem dương vốn dĩ được gả cho vân vân sao? Nàng đột nhiên nghĩ tới lúc ở trong xe nói chuyện với Vũ Trạch Du tối nay. Em phải tin tưởng vào bản thân, bởi vì có em không phải bệnh của Dương tốt hơn lên sao? Nhưng mà hôm nay anh ấy... Đó là vì cậu ấy bị cảm, hơn nữa lại vừa vặn gặp phải thứ có điểm xấu. Thứ có điểm xấu kia dĩ nhiên là chỉ phong vân vân, cảm giác không tốt của một nữ nhân. Thứ Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net